hồn quy hiện về trong đêm tối do trái táo diễn độc ở phần 1 Chuyện ông bá hồ Tùng đã hơn 70 tuổi mà còn đòi đi lấy vợ trẻ chẳng những làm cho cả nhà sững sờ mà ngay như người làng cũng cảm thấy ngơ ngác bảo nhau ông ta có hồi xuân hay không mà đòi lấy con gái 18 tuổi Có người lại nói mà có đứa nào ưng thuận mới là chuyện lạ chắc lại ham tiền Chứ con gái mà đi lấy một ông già như thế thì làm sao xứng? Nói gì thì nói, việc đã thành sự thật. Hôm đó trong buổi họp mặt gia tộc, bá hộ tung đã long trọng tuyên bố. Nhà này từ nay sẽ có chủ mới, con gái của chủ nhà máy xài lúa đồng xanh ở Cồn Cái thế à. Đã nhận lời và làm má mấy đứa ở trong nhà Người đầu tiên lên tiếng phản đối là con gái út của ông Cô út liền. Nghe nói con đó tới có 18 tuổi à Như vậy còn nhỏ hơn tuổi của con Thì làm sao mà làm mẹ của tuổi con được Bá hộ tùng trận mắt mà. Mày kêu ai bằng con này con nọ con kia liền không vừa trả lời lại Ba hả mà cưới nó gì á Thì đừng trách tụi con bỏ nhà đi hết cho bà ở với nó Người em gái thứ sáu của ông cũng ca cẩm đi mày ơi Bộ hết chỗ lấy sao Anh lại lấy cái con này đem về làm vợ Mà nghe đâu bên cánh đó cũng đâu có ưng Chỉ bởi anh ép họ chứ gì bá Hậu Tùng đập bàn quát tháo vang cả nhà Thôi, đừng có bàn ra nữa Tao cưới vợ là cưới cho tao Chứ có cưới cho mấy người tụi bay đâu Nhà cửa này là của tao Sản nghiệp này cũng là do một tay tao dựng lên Như vậy, tao là chủ Tao có quyền quyết định chuyện riêng của tao Thấy ông anh của mình nói đến nước đó rồi nên cô sáu quay sang nói với mấy đứa cháu: thôi, bà ba tụi bay đã nói như vậy rồi, thì giờ tốt hơn hết là tụi con qua nhà cô ở hết đi, để cái nhà này lại cho ông đó sống với vợ nhí của ông đi. cả ba đứa con gái đều đồng tình, trước khi đi chúng còn nói như trối rằng: nè, chỉ khi nào mà ba chết, tụi con mới chịu về đấy ta chứ không bao giờ tụi con đặt chân về ngôi nhà này nữa đâu. Không ngờ con cái lại phản ứng dữ dội như vậy. Lão bá hộ đành phải xuống nước. Tụi con không thương bà tối đã già, sống cô đơn buồn quá, chắc là ba chết sớm. Em gái ông nói. Nếu vậy, tôi làm mai cho anh con Tư gấm, năm nay Nó nhỏ hơn tôi chỉ có ba bốn tuổi thôi Nó là người đàng hoàng Từ nào đến bây giờ Nó chưa có lấy chồng Lại là con nhà gia giáo nữa chứ Ông bá hộ rùng vai lè lưỡi Cô cho tôi lại Con vợ già mới chết Bây giờ cô lại bảo tôi đi kiếm thêm một con chàng cái về nữa hay sao Còn lâu Cô sáo nếp nhúng vai lắc đầu Anh thiệt hết thuốc chữa rồi Mấy cô cháu dắt tay nhau đi ra khỏi nhà lão bá hộ nhìn theo dững dưng Mấy cô cháu gái dắt tay nhau đi ra khỏi nhà của lão bá hộ Lão bá hộ nhìn theo dững dưng Tuy nhiên khi họ đi hết rồi Thì ông chặt cảm thấy trống vắng. Kể từ ngày vợ chết cách đây ba năm trước Bề ngoài thì lão có vẻ như là người chung tình, nhưng thật ra lão là một người trăng hoa khó ai bình được. Cho đến khi một sự tình cờ. Lão được một người mách cho có một cô gái tên là Tiểu Quyên. Đúng hơn là có người mai mối. Một bà mai có cỡ. Chính bà ta đã tìm tới gặp riêng lão và tiết lộ. Ông bá hộ, bộ ông tính chết già trong cô độc này hay sao vậy? Bá hộ tùng ngao ngán lắc đầu. Nghe tới vợ con là phát ngán rồi, sống một mình cho nó khỏe. Nhưng vợ là vợ già, chứ còn nàng hầu đào nhí thì phải khác chứ. Và ngay lập tức mụ ta mách bảo. bà hộ biết chủ nhà máy xay lúa đồng xanh ở bên còn cái thì hay không? Biết chứ, nhà máy xay lúa thuộc lại lớn nhất ở vùng này mà. Mụ ta cười phá lên. Ai hỏi về sự lớn nhỏ của nó làm gì? Bởi có lớn có giàu thì cũng chỉ bằng cái móng tay của ông mà thôi. Tôi hỏi là hỏi đứa con gái qua nhường nguyệt thẹn của nhà đó kìa kìa. Bá hộ tôi ngạc nhiên. Thì có mắc mớ gì tôi đâu. Hình như là nhà đó có đứa con gái nằm rồi. Tính đưa đi dự thì sắc đẹp ở tay đô đi gì đó thì phải. Mụ mài vỗ tay đồn đớp. Đó, đó, cái đáng nói là ở chỗ đó trôi mũ ta cề tai nói nhỏ thầy ông có muốn cái con nhỏ đó để cho hết cô đơn hay không đúng là đưa mở đúng vào miệng mèo lão bác hộ có sụm chân đi nữa mà nghe giới thiệu cái món ngon như thế thì cũng phải ưa nước miếng bộ nó chịu tôi hay sao mũ tài nghèo mắt Chịu ngang xương thì đời nào nó chịu, nhưng mà phải có những cái khác thường, thì mới gọi là bá hộ tung chứ. Vẫn thầm phục cái tài suối người này, giúp người kia của mụ ta, nên ông bá hộ hỏi khẽ. Có cách nào không? Lúc này mụ mới nói thẳng ra, số là thằng cha chủ nhà máy xài lúa đó bị vỡ nợ. Thiếu nhà băng một số tiền cũng lớn lắm đó. Sắp bị xiết nợ mất cái nhà máy xây lúa. Cho nên à, nó mới bán cái đứa con gái của nó mà trả nợ. Sao? Bán con gái hả? Có phải cái cô mà đi thi sắc đẹp hay không? Mụ mai vỗ đùi. Còn ai giàu đó nữa? Mà chỉ có ông mua nổi mà thôi cặp lối bá Hậu tung còn chưa rõ, thì mụ ta đã giải thích rành rọt như người trong cuộc. Chỉ cần ông bỏ ra nửa vạn bạc vậy là xong. Đó là số tiền cha cô nàng thiếu nợ trong nhà băng. Nghe tới số tiền lớn quá, lão bá hộ phát hoảng. Sao? Số tiền trị giá 3-400 lượng vàng, đâu phải là chuyện chơi. Mụ mai hạ thấp giọng ra vẻ quan trọng. Bởi vậy tôi mới nói, chỉ có một mình nông là tính được mà thôi. Nhiều thì có nhiều đó, nhưng mà để có một người đẹp như tiên dáng trần thì cũng đâu có mắt gì. Lão bá hộ đã bắt đầu nao núng. Sao bà biết là họ chịu bán con? Mụ mai đánh đòn quyết định. Được hay không là do tài của con tư này Ông bá hộ à Rồi mụ ta nói chi tiết hơn Vừa rồi chính thằng chủ nhà máy Nó chạy qua cậy nhờ tôi nói dùng với ông bá hộ Nếu mà ông đọc ý giải nguy cho ông ta Bằng cách là trả hết số nợ trong nhà băng Thì đổi lại Ông ta sẽ cho con gái về làm thứ thiếp cho ông Nói là thứ thiếp cho có vẻ thôi, chứ đó làm bà bá hộ nhí cho ông đó mà. Mắt lão bá hộ sáng lên, nhưng vẫn còn e dè. Mà biết cô ấy có thuận hay không? Miễn là ông chịu thì giá nào cũng xong mà thôi. Nhưng mà lão ta nhậm tính và im lặng một hồi lâu, cuối cùng thì lão cũng gật đầu. Thế là mụ mai từ thấm phấn khởi nói Ông chờ đó đi, chỉ trong vòng 24 giờ nữa là xong xuôi thôi Mụ ta nói đúng, bởi qua chiều hôm sau thì có tin tốt lành Ông chuẩn bị tiền đi, tôi nói chuyện xong rồi Một cuộc gặp mặt giữa bá hộ tung và chủ nhà máy xây 10 lực với một lời giao ước Trả nợ nhà băng xong Thì lập tức tổ chức đám cưới ngay Bá hộ Tùng muốn chắc ăn hơn Nên ra điều kiện Phải cho tôi gặp mặt cô Tiểu Quyên trước cái đã Chỉ cần một lời hứa của cô ta thôi Thì bao nhiêu tôi cũng trì ra hết Dĩ nhiên Tiểu Quyên không có chịu Cô ta khóc quà lên khi nghe cha nói thẳng cái ý định Và cô ta cương quyết nói Nếu mà cha bắt ép còn lấy lão ta đó Thì con sẽ cắn lưỡi con chết ngay lập tức Biết con mình nói là làm Nên mười lực phải cầu viện tới bà mụ tư thấm Mụ bày mù Tôi đã lường trước hết mọi việc rồi Phải làm như thế này thì mới xong được Mụ ta bày trò như thế nào Mà ngay ngày hôm sau Mười lực lại ngã bệnh nặng Đồng thời có một lũ đầu trâu mặt ngựa kéo tới Đội đốt cái nhà máy xây, nếu như không có nợ trả kịp thời Lúc đầu tiểu quyên không thèm quan tâm tới chuyện gì đã xảy ra Tuy nhiên, khi gia nhân báo tình cha bị bệnh nặng, rồi nhà máy bị hâm đốt Cồn đồ đã kéo tới đông như kiến, thì cô gái đáng thương bị rung động Cô chạy đi tìm cha thì thấy ông đang nằm thôi thớp trong phòng Ông ra dấu cho con tới bên cạnh rồi nói như trối trăng. Nếu cùng lắm, thì con cứ chầm lửa đốt nhà này, đốt luôn cái nhà mái, không để cho chúng nó chiếm lấy. Còn phần con, con đi về quê nội tạm lánh thần, sau này rồi sẽ tính. Ông cứ nói trong hơi thở dồn dập, khiến cho tỉ huyên lại càng hoảng sợ. Trời ơi! Vậy cha hãy đi đi, con sẽ cho người mang cha ra khỏi nhà, còn thân con thì... còn muốn nói là sẽ ở lại tử thủ, dẫu cho có chuyện tự thiêu trong biển lửa, cũng cam đành. Nhưng lời cô chưa dứt thì ông Mười lật đã quát lớn. Đi đi, tụi nó kéo tới đây bây giờ. Vừa nói ông vừa tung mệnh ngồi dậy và lao thẳng vào trong tường giống như là muốn tự sát. Tiểu Quyên lao theo cha gào lên: "Đừng đừng chơi, con con sẽ nghe theo lời của cha, con con bằng lòng." Rồi nàng ngất đi. Mọi việc trở lại bình thường ngay sau đó, kể cả cái bọn đầu gấu hung hăng cũng tự động rút đi hết. Thì ra chỉ là một cái màn dàn cảnh của mụ Tư thấm, mười lực cũng là con rối của mụ ta. Vậy là kết quả lại vô cùng mỹ mãn. Khi tiểu quyền tỉnh lại, chính cô nói với cha. Cha hãy gọi lão bá hộ đến đây. Con muốn nói chuyện với lão ta trước khi cử hành hôn lễ. Không biết tiểu quyền đã nói gì, mà sau đó bá hộ tung đã xuất ra một số tiền lớn để trả nợ nhà băng cho cha của cô. Mọi việc xong xuôi rồi. Cô liền bảo mọi người Hãy chuẩn bị làm đám cưới